Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cửa xe đóng lại Khóa chặt bọn họ trong không gian nho nhỏ của buồng xe ô tô Cô vẫn còn đang ở trong ngực của anh Hai tay của anh giống như bàn uổi Ôm giết lấy cô vừa chặt vừa nóng bỏng Cô giấy ruộng nhưng không sao thoát ra nổi Trên người đã diễn ra một lớp mồ hôi mỏng Khiến cả người cô dinh dính rất là khó chịu Cô không thể tiếp tục đợi ở chỗ này được Cô không thể đi cùng với anh được Cô cần phải trở về nhà Nhất Nặc đang còn chờ cô ở nhà, cô còn phải cho Nhất Nặc bố dưỡng, cô phải về nhà. Hà Diệt Kiệt, anh dựa vào cái gì để bắt tôi phải đi theo anh chứ? Anh đã kết hôn rồi, anh đã có vợ rồi, anh còn muốn tôi phải đi theo anh để làm gì? Để cho kia trở về với anh, tôi lại lần lượt trở ra sao? Để làm tình nhân bí mật của anh, rồi phải chịu bị đánh đến mức sống dở chết dở nữa hay sao hả? Từng tự ép một mình tỉnh táo lại. Thời điểm cô nói lên những lời này, giọng nói đã không còn thấy sự phẫn nộ như vừa rồi nữa. Khóe môi của cô hơi nhích lên một chút, đầy mắt mang theo vẻ miếng mai trào phúng nhìn lại anh, không né tránh. Giống như bị một bầu nước lạnh quay ngược dội lên đầu xuống. Đột nhiên anh trở nên tỉnh táo lại. Ánh sáng mờ tối trong khoang xe, hơi thở của anh và cô lượn lờ ở cùng một chỗ. Khoảng cách gần quỹ như vậy, làm cho tay chân anh cũng bắt đầu run lên. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Đã nói rằng chỉ cần nước nhìn cô một cái thôi là đã đủ rồi. Đã nói là sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc sống của cô nữa. Nhưng vì sao? Hiện tại anh lại không thể khống trên nồi ham muốn, mà muốn cô đi cùng với anh chứ. Liệu rằng anh có tư cách để mang cô đi không? Không. Anh hoàn toàn không có khả năng mang cô đi được. Anh đã kết hôn, đã cưới một người phụ nữ có bối cảnh hùng hậu làm vợ. Thần thế của anh, Cùng với tính mạng và tiền đồ nơi đầy sau Của bí thư tiếu Đều đã thắt lại ở trên cây đại thụ kia rồi Làm sao anh có thể mang cô đi được đây Nhưng mà Cứ như vậy mà buông tay ra sao Cứ như vậy mà thả cô đi sao Anh không làm được Anh chỉ cần nhìn thấy cậu thanh niên Tuổi còn rất nhỏ kia ôm lấy cô Chỉ cần nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau thôi Anh đã chịu không sao nổi rồi Anh đã tự như muốn nổi cơn điên lên Vậy thì làm sao Anh lại có thể cho phép cô trở về được đây để cho cô kết hôn? Cô sẽ sống chết cùng với người khác ở chung một chỗ hay sao? Nhưng là anh không thể tốt nên lời nói rằng anh muốn giữ cô lại. Nếu như anh muốn giữ cô lại, cũng không phải là không có cách. Chỉ có điều, muốn từng từ của anh phải lái lút đi theo anh, là một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng được cho đến khi anh có đủ năng lực thoát khỏi nhập họ đỗ, rồi sau đó sẽ cho cô một danh phận quang minh chính đại hay sao? Anh không thể... Nào để tình trạng tàn nhẫn như vậy đến với cô được Anh cũng không thể để cho mình Có một bộ sáng vô liêm sỉ như vậy được Tại anh đang ôm ngang Chiếc eo cổ cô Từng chút từng chút một buông ra Anh chắn nằn ngồi dựa vào ghế ngồi trong xe Trong nghe mắt dường như đã giả nua thêm Mười mấy tuổi Ngay lập tức Từng từ tư ở trên người anh dịch chuyển ra chỗ ngồi bên ngoài Tự như anh là một con tô dữ Hay một con hồng thủy đáng sợ nào đó Nhịp thở của Hà Dĩ kiệt trầm xuống Anh không thể nào giữ cô lại, nhưng lại không nỡ, nói ra lời phép, cho phép cô rời đi. Anh nhắm mắt lại, cứ chờ cô bỏ đi. Từng từ quay lưng lại, giọng nói khẽ càng của cô vang lên trong vườn xe bị phong kín, nghe nhẹ nhàng mềm mại giống như nước chảy tràn qua khe dưới ánh trăng. Hà dĩ kiệt ra, mọi chuyện đều đã qua rồi, tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Hiện tại, tôi đang sống một cuộc sống rất tốt, một cuộc sống bình thường như vậy làm cho tôi cảm thấy rất an tâm. Nếu như anh còn cảm thấy có một chút ánh náy đối với tôi, nếu như anh vẫn còn nhớ kỹ được tôi đã từng đi theo bên cạnh anh suốt 4 năm thì tôi xin anh, đừng có xuất hiện trước mặt của tôi nữa, cũng đừng nên quấy rầy cuộc sống của tôi nữa có được hay không hả? Anh vẫn không mở mắt ra, chỉ nâng một tay lên lấy mu bàn tay trai kín hai con mắt, nỗi đau thương không sao nói ra được từ trong trái tim của anh dần dần lan ra khắp người. Cô gái nhỏ nhỏ kia, trùng quy đã bị chính bản thân anh vứt bỏ. Cô nói rất đúng, nếu như anh còn có lương tâm, nếu như anh còn có một chút ái náy đối với cô, thì cũng đừng nên cuốn cô vào trong phòng phái thị suy đầy nguy hiểm nữa. Anh đã không có cách nào để bảo vệ cho cô, vậy thì không nên treo trọc đến cô nữa. Anh đồng ý với em, anh bồng tay. Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ xuất hiện quấy rầy cuộc sống của em nữa anh cũng sẽ không bao giờ còn xuất hiện ở trước mặt của em nữa. anh đã mở miệng, giọng nói khàn khàn tới như hạt cát tô ráp cọ vào nhau. từng từ kia hãy xoay người quay đầu lại nhìn anh, cô chống lại ánh mắt đau thương. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net